Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất động Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng gặp lại Lê Thái Vinh để chúng ta cùng đi tiếp những câu câu chuyện của Thầy Mười Thà và Hồn Ma Anh Thương Trong cái hành trình hành đạo của mình Chúng ta đã từng nghe quỷ sự sớm bận cổ trùng, cổ lao dậy sống Và ngày hôm nay là tập truyện tiếp theo trong chuỗi truyện đó Nhà ma dưỡng già Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé buổi trưa phả cái nắng hầm hập xuống con đường đất dẫn vào cái sớm, kèm theo tiếng de râm răng, khiến ai nấy đều quẩy quải Giữa cái nóng đó, tâm và thương vẫn lượng lờ trong căn tiệm được xây cách đây chưa lâu, phản phất còn mùi gỗ mới. Bên trong căn tiệm trưng bày dài kệ hàng, không gian tối mụ, dù đang là ban ngày, chỉ có một nơi duy nhất có chút ánh sáng, Đó là cái bàn thờ được cất sát nóc, chứa bốn dì ảnh, lúc nào cũng nghi ngút nhang khói của chị Tâm, anh Thương, ông Năm và bà Úc Mừng. Kể từ ngày ông thầy Pháp Mười Thà chuyển họ về đây, bốn dòng hồn này coi như cũng có chỗ ăn chốn ở ổn định. Đỡ phải ở cây cây dừa hay ngủ ngoài miếu nên ai nấy cũng háo hức. Chỉ có tâm lúc nào cũng hướng mắt về phía cửa chính bằng ánh mắt buồn bã Không biết chừng nào chú Mười mới về đây nữa. Ông đi hơn cả tháng rồi chưa thấy tâm hơi. Bà Úc Mừng ngồi trên bàn thờ dồm xuống, hất hàm đáp lại. Ông có phải con nít đâu. Có tai có chừng, đối bụng tử khắc mà mò dịa thôi. Hơi đau lo chi cho mệt. Anh thương là con trai ông Mười. Tuy đã thác rồi, nhưng vẫn đi theo phụ trợ cho cha lâu nay. Lúc này anh đang quẩn quanh trên trần nhà. Nghe vậy cũng chêm vào thêm mấy câu. Cha con ổng đi vậy hoài hả? Riết rồi quen. Nhiều khi mấy cái chuyện buôn bán coi cho vui vậy thôi. Mới một bữa nè, có đứa con nít vô mua cây sắt nè. Mà con tức anh ách tới bữa nay luôn á. Ủa mắc gì mày, mày tức Thì nó mua mà nó trả bằng tờ 100 đô âm phủ chứ sao Buôn bán kiểu này chắc chạy bữa sập tiệm luôn ấy. Chị Tâm nghe chỉ biết cười trừ Người ở sớm này ra sao chị quá rành Tới một đứa con nít Cũng chơi cái chiêu ma mảnh đó Huống chi là người lớn Thành thử ra người ta cảnh giác nhau lắm Bà Út nghe xong Thì quay mặt đi chỗ khác Như giấu giếm chuyện xấu hổ Nào ngờ gặp ngay ông Năm Chui từ trong di ảnh ra Nói như tát nước Thôi bà ơi Giấu cái gì nữa Hôm bữa tờ tiền đâu phải tự nhiên bay mất thống bà thì ai tôi còn nhiêu xì ra đi Ờ tôi có lượm Nhưng mà tiền nó đâu có xài Trên này được đâu Chẳng thà cho tôi bộ độ mới còn hơn. Trước lời nói đó, thường cũng chỉ biết lắc đầu. Tính ra bà Út nói cũng đúng. Tờ tiền đó là tiền âm phủ, dùng để an ủi người chết. Bây giờ bà Út xài coi như cũng hợp lý. Nghỉ một hồi, anh quay sang thở dài. Ngồi một đống ở tiệm mà cứ nao nao trong dạm. Bỗng có tiếng bước chân từ bên ngoài vào Kèm theo đó là tiếng lịch xịt của đôi dép tổ ông Vừa nghe đã biết Sắp đem vô diện bảo tàng thế nơi Dán một người đàn ông cao gầy Mặc bộ pyjama xanh Dần hiện rõ trước mặt tâm và thương Giọng có chút bông đùa Hơ hơ Tao qua đây kiếm mồi nhậu Sao mấy bữa nay không thấy anh mười đâu hết trơn vậy cả Bán tao cục xà bông coi Đó là Tư Hả Người bấy lâu nay Luôn cho cha con thương tá túc Mỗi khi ghé sớm Từ ngày có căn tiệm Là bữa nào ổng cũng ghé qua đây một lần Vừa để trong nôm Vừa để kiếm người nói chuyện chơi Chú Tư qua đây mua xà bông phụ thôi Chứ đi qua nhà bà Sáu Mới là công chuyện chính Đúng chưa Ông già bị thương chọc kẹo, mặt đỏ tía tay, tính móc dép trội, thì tâm chen vào. Ảnh nói đúng quá rồi còn gì nữa. Họ mấy ông qua bển trước bả về chung một nhà đi. Bả chết chồng, ông thì chưa vợ. Hai người còn là thanh mai trúc mã nữa. Đẹp đôi quá rồi còn gì. Ông Tư chỉ biết cười hề hề, rồi lấy cục xà bông cho vào túi áo. Dân sớm vẫn thường hàng quyên với nhau lúc rảnh rỗi, lúc thì ở gò mối, lúc thì ở cây trứng cá trước tiệm. Cho nên tâm và thương biết được nhiều thứ. Nghe đồn bà Sáu La kể từ ngày hai sĩ mất tích, sống kín tiếng lắm. Hết đi làm thuê cho sớm bên, thì chỉ quanh quẩn ở khu đất sau nhà, trồng rau nuôi gà cải thiện cuộc sống. Ai nhìn thấy cũng thương cho cảnh cô cút của bà. Chắc tại số sinh ra ông trời bắt khổ Nghe đầu hồi đó Ông Tư với bà Sáu cũng tính chuyện trăm năm Gia đình thấy vậy Thì đưa ông lên tỉnh học Để cho có học thức Sau đó thì bà Sáu lấy bãi đế Đẻ ra hai sị Câu chuyện giữa hai người Tưởng chừng như đã hết duyên Thì mấy năm gần đây nhiều chuyện xảy ra Kéo theo không ít hệ lụy Bà Sáu bây giờ chồng con mất hết Còn ông Tư vẫn ở dậy bao năm qua Cho nên lời đồn cứ dậy mà lan đi Tao xin khẳng định Tao với bà Sáu không có cái gì xảy ra Hai bên hoàn toàn trong sạch Đừng có nghe đồn tầm bẫy tầm bã Ông Tư quay lưng đi Mặt đâm chiêu như có chuyện gì đó khó chịu Đi tới cây trứng cá Ông lấy ra ít lá thuốc Cuốn lại làm một điếu Hai dòng ma cũng bám theo sau lưng Chỉ thấy ông già đứng giữa lưng Miệng phì phèo điếu thuốc Từ phía xa có một đám bụi tung lên mù mịch Quá ra có chiếc xe hơi màu đen bóng loáng Đang từ từ trở tới Thấy ông già đứng hút thuốc Bắt tài cho xe chậm dần Hạ kiến xuống hỏi Ờ chú ơi Quanh đây có nhà nào bán rẻ Tầm dưới trăm triệu không chú À, có nhiều là đàn khác à. Ê, dạ, ở đâu vậy chú? Mày chạy hết đường rồi quẹo ra ruộng. Băng qua mấy cái ao cá dồ là tới. Người đàn ông nhìn sơ qua chắc tầm 30 mặt tròn mũi cao, mặt sơ mi trắng. Trên người còn toát ra mùi dầu thơm nồng nặc, làm cái lỗ mũi của tư hả có chút khó chịu. Người đàn ông nghe xong thì cảm ơn rối trích Phóng xe đi ngay Như sợ người ta giành đất Tâm và thương nãy giờ đứng đằng sau Nghe hết mọi chuyện Mới hỏi ông Tư Ủa ông Tư Theo con nhớ bên đó đâu có nhà Chỉ có mấy chồng mã với khu nhà mộ thôi mà Thì đúng rồi Dưới trăm triệu thì chỉ có mua được nhà mộ thôi con Chứ nhà người ở nào mà có giá đó Ông liện điếu thuốc rồi lẫn thởn đi về. Chỉ còn hai dòng ma đứng đó. Nhìn về con đường đất dẫn về cuối sớm mà đồng loạt ngáp dài. Mấy ngày sau đó, dân xóm đồn ầm lên về câu chuyện có chiếc xe hơi màu đen đang sụt xạo khắp nơi trong sớm để mua nhà. Người thì nói là đại gia thành phố xuống mua nhà để nghỉ dưỡng. Có kẻ lại phản bác Là tâm thần trốn trại vì hỏi hoài mà không mua Do cái giá trời ơi đất khởi Một buổi sáng nọ Ông Mười Thà mới từ sớm trên trở về Nghe lỗm được vài phần nên cũng hiểu chút chút Mới đó mà ông đi công chuyện đã qua nửa tháng Điều đầu tiên khi về tới là ông ghé qua tiệm Rồi quẹo thẳng vô nhà tư hả để bàn chuyện Hai ông già gặp nhau tay bắt mặt mừng, kéo nhau vô bộ gián ngồi nhâm nhi mức dừa uống trà. Ông Mười mái tóc muối tiêu, nhưng nụ cười nhiều hơn trước. Khi được ông Tư hỏi tại sao dắn mấy bữa nay, ông Mười chỉ im lặng gãi đầu. Như đọc được sự sốt trụt hiện ra trên gương mặt của Tư Hả, ông Mười liền trút ra trong túi một bức tượng nhỏ đặt lên trên bàn. Bức tượng gỗ được chạm khắc công phu Một bông sen úp ngược Có vô số thứ len ngoe như xúc tu và mắt Vừa nhìn thấy Tài chừng tư hả tự nhiên lạnh toát Mặt lấm tấm mồ hôi Hỏi ông Mười Đây, đây, đây, đây là cái gì? ở Tại sao anh lại có đó Tôi ở xuống sông dưới Giúp người ta gỡ yểm thổ Nghe nói nhà bị giông ám Ban đêm toàn nghe tiếng móng tai cào chết nhà, làm lụng quanh năm mà toàn thiếu trước hụt sau. Lúc tôi bước vô thì thấy không khí trong nhà lạnh lẽo, lại có chút tà mỹ, nên uh, đi bắt con ngỗng lấy lá trầu quẹt vô mắt nó, mới kiếm được thứ này trong lư hương trên bàn thờ của quyền. Ừ, rồi rồi sau nữa, ông kể tiếp đi. Ông Mười hớp một ngụm trà, tặng hắn mấy cái cho thấm vọng. Sau đó hỏi gia chủ, họ hoàn toàn không biết là ai làm. Điều tra mãi không xong, ông mới về lại sớm, hỏi hang về nguồn gốc của bức tượng kỳ lạ trên. Nhưng ở sớm này kiếm người hiểu biết thật sự về cái thứ này, coi bộ khó hơn lên trời. Ủa, còn thằng con anh đó, sao hỏi thử coi sao? Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt đó lại làm mười thà tái mặt. Cổ hồng ông lạnh ngắt đưa mắt nhìn ông Tư với vẻ bàn hoàng khó tin. Mãi một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh. Có những thứ nên để nó ngủ yên thì tốt khứ. Hai ông già đột nhiên rơi vào im lặng. Xung quanh đó chỉ còn tiếng de trong giường. Và dài cơn gió thổi qua Cứ tưởng cả buổi chiều sẽ trôi qua trong lặng lẽ Thì có tiếng chân lịch bịch chen vào Phá tan đi sự im ắn Bà Sáu hớt hải chạy tới cổng Thì thở hồng học Làm ông Tư không thể ngồi yên Ủa chị Sáu Qua đây có chuyện chi vậy Hai ông đỡ bà Sáu vô nhà ngồi Đợi bà thở xong một lúc thì mới nói Hai ông hay tin gì chưa Mấy cái người chạy xe đen mới mua Cái nhà của bà tắm nóc rồi kìa à, hả? Cái nhà đó nhà nói chưa có ai Dám ở quá ba ngày mà Sao có người dám mua hay vậy à, Hay là tải giá tốt hả Bà Sáu gật đầu Nghe người ta nói Kể từ ngày căn nhà đó bị bỏ quang Thì chỉ có một bà già lưng gù Lo chuyện nhan khối Lui tới ban ngày Tới chiều thì đi mất Cho nên chỗ đó dần già Thành nơi đám côn đồ sớm dưới tụ tập Tất nhiên không thiếu Tụi ma quỷ kéo tới làm ổ Nhà tôi cách đó chận trăm thước mà Nên chuyện gì xảy ra tôi biết rõ Chỉ là tôi không có dám kể với ai hết Nó ghê lắm Ông thà tò mò Nhưng khi tính hỏi thêm Thì bà Sáu đã đi về Làm ông chỉ biết thở dài bất lực Hỏi ông Tư Thì ông cũng nghe đồn là từng có vụ gì đó Khiến gia chủ biến mất Như vậy cũng đồng nghĩa với bế tắc toàn tập Buổi chiều qua đi Buổi tối lại đến Tiềm tập quá của ông Mười Vẫn âm u lạnh lẽo như ban ngày Chỉ có ánh đèn leo lét đỏ trên bàn thờ dông rội sáng Ông Mười ngồi dắt chân Đưa bức tượng quái dị lên ngắm nghía qua lại Lật trái lật phải một hồi Thì thở dài thường thực Ở cái xóm này không ai biết thật Ông nghĩ bụng Chắc phải đi một chuyến đâu đó mà thôi Từ đằng sau Bốn dòng ma cùng nhau chụm đầu Ông Năm thì trề môi lắc đầu Còn bà Út và Tâm thì gãi đầu gãi cổ. Chỉ có thương tái mặt, cố nhìn ra chỗ khác, như sợ hãi cái hoa sen úp ngược nhìn vào. Kể từ lúc bức tượng xuất hiện, không thấy bà Út vàng nàn chuyện nhang làm cay mắt, hay ông Năm kiếm chuyện với ai nữa. Có cái gì đó đang tỏa ra từ bức tượng, vô hình, nhưng đủ sức để khiến tất cả im lặng. Như một khoảng không méo mó Đang hút mọi thứ vào hư vô Cùng lúc đó Ở chỗ gò mối gian sông có sự lạ Tiếng xe máy trền gian từ con đường đất vô sớm Làm cho ai cũng đinh tay nhất ốc Chúng làm khối bụi bay lên mù mịch trong đêm tối Tụ về chỗ gò mối Như nhận lời hiệu triệu Năm xe, 10 người Một tên bước xuống Mặc quần xà lõn áo khoác da bóng lộn Dưới ánh đèn pha Đeo kiến đen mặt mài câu có Mọi người Chắc cũng biết chuyện có người mua lại Nhà bà Tâm nóc Trước giờ chỗ đó là nơi tụ tập Của anh em tụi mình Nay Tư Hùng Muốn hỏi ý kiến tất cả mọi người để hành động Quay nhà bà Để khỏi ai buôn bán gì hết Được chứ Tư hầm bẻ tay răng rắc trong đêm tối Nhưng đều bị lấn áp bởi tiếng nẹt bô của mấy thằng khác Tụi nó đều là đám du thủ du thực Đầu nhuộm vàng, quần áo chỗ rách chỗ giá Đám công đồ hú hét như dưỡng Làm cho thằng còn lại đứng đơ như tượng Bỗng nhiên một đứa im bặt Tự xưng là phiên, đứng lên hỏi à, Anh Tư nói rất là hay Em chỉ có ý kiến như vậy Từ ngày thằng hai sĩ nghỉ chơi với anh em tụi mình Đã lâu rồi chưa thấy bản mặt nó Hay là anh mình đi kiếm nó đi Mấy thằng còn lại nghe vậy Liền nhao nhao ôm um sùm lên Đa phần đều muốn qua nhà Bà tắm nóc quậy Chỉ riêng thằng Phiên Là muốn qua nhà hai sĩ Để dò la tung tích Tao thấy thằng Phiên nói cùng cô lý Nhưng mà cái vụ quậy nhà kia vẫn quan trọng hơn Tao thấy hai nhà nó cũng gần Thôi thì tụi bay quậy hai chỗ một lượt đi Giờ lượm gạch đá Xíu qua bên chọi Từ hôm nói xong Cả đám cùng đồng thanh hô to nhất trí Bọn chúng cùng nhau gom góp nào là gạch dụng Củi khô Đá xà bần đủ loại Rồi tập trung hết trước cửa nhà bà Tám nóc Sau đó cả đám chia làm hai tốp. Một tốp qua nhà bà Sáu La, mẹ hai sị. Tốp còn lại giữ nguyên vị trí. Trăng vừa lên tới đọt tre là tụi nó bắt đầu chội hết đống độ đó lên mái nhà. Hai chỗ đều rền gian những tiếng bóp bóp của gạch dăng trúng mái. Tiếng bịch của gạch đá rớt xuống đất và tiếng lợp cộp lăn trên mái nhà. Sau khi đã quăng hết mọi thứ, Từ hầm cùng đồng bọn cũng dặn ra rồi đi Mặc kệ bên trong hai căn nhà đó có ai hay không Miễn vui là được Nếu có phá luôn cái vụ mua bán nhà thì quá tốt Chỉ như vậy tụi nó đã cảm thấy khoái rồi Nào đâu từ cái bàn thờ lạnh lẽo Ở căn nhà của bà Tám Vẫn còn những kẻ khuất mặt tồn tại Chúng bắt đầu nghiến trăng Cọ móng tay vào dách nhà Không khác gì những quan hồn chưa được siêu thoát Sau đêm đó Trong sớm xuất hiện dài lời đồn rằng Ma quỷ đã bắt đầu lộng hành Người ta bắt đầu kháo nhau về phương pháp đuổi ma trấn quỷ Có nhà treo gương bát quái Có nhà treo cây dâu tầm Nói chung loạn xà bác nháo hết cả lên Chỉ riêng tiệm tập quá của ông Thà Dẫn bình chân như vậy Tư Hạ luôn cuốn chạy tới. Đà, đà, vụ này có sao không anh Mười? <cười> Tôi dám chắc một chuyện. Cái vụ này là do ma sống làm. Chỉ có cái tụi trôi trôi nó mới đi quậy người ta vậy thôi. Tôi chỉ lo là bà Sáu ở con mình ơn à. Sợ bà có chuyện gì á. Anh yên tâm đi. Chỉ kiên cường hơn anh nghĩ. Hồi sáng chị Sáu có ghé qua đây nè. Tôi có kêu đi mua xương rồng về làm hàng rào rồi Không có ma quỷ nào dám quấy phá nữa đâu Ông Tư mặt giảng ra Đầu gật gù khi nghe ông Mười nói Từ phía xa Một chiếc xe hơi đen phóng nhanh qua Từng khối bụi dăng lên mù mịch Đợi khối tan đi Ông Mười mới hỏi ông Tư Thì được biết đây là chủ nhân mới của căn nhà bà Tám nóc Chắc tôi à, không cần phải lo cái vụ này rồi. Hết thải trong cậy vô anh Tư đó. Mọi chuyện cứ thế trôi đi. Qua mấy ngày sau, ông thà không nói không rằng lại dông ghe đi mất. Dân xóm còn đồn là ông sợ ma mạnh quá nên mới bỏ chạy. Chẳng ai biết ông đi đâu, kể cả thương hay tâm. Về phần bà Sáu, Kể từ ngày trồng hàng rào xương rồng, thì cũng đỡ gặp phải mấy thứ quỷ chội đá lên ốc nhà. Chỉ có căn nhà kia là vẫn bị quanh tạc hàng đêm. Dần già, dân sớm cũng quen, và nhận ra đó là do người làm. Chỉ lẫn trong tiếng đá lợp đợp là tiếng xe máy dặn hết ga hết số, cùng với tiếng cười khùng khục của đám côn độ. Người ta đâm ra hết sợ, cuối cùng chỉ biết tặc lưỡi cho qua. Ít lâu sau Chiếc xe đen đáng ngợ Lại xuất hiện vào một buổi chiều muộn Đám con nít thấy lạ Thì chạy theo Tới khi chiếc xe ngừng lại Tụi nó mới chịu bỏ đi Dù cho đám giặc trời này Có quậy như quỷ sứ Nhưng mà hể nhắc tới nhà bà Tám Nóc Là cả đám co giò bỏ chạy hết Chẳng như mọi khi Lái xe vẫn là anh chàng to cao Mặc sơ mi trắng Sức dầu thơm nồng nặc Vừa tới nơi là anh xuống xe Nói với bà già Lưng gù Tên là Bãi Sầu Đang đợi ngay ngoài cổng Bữa nay vào nhà Bà có còn gì tiếc núi căn nhà này không? Tiếc gì nữa Có người mua là tốt rồi Thôi chìa khóa nè Cậu cầm đi Bà quăng chìa khóa Tới chỗ người đàn ông Rồi quay qua nhìn căn nhà lần cuối Coi như tôi cảnh cáo lần cuối nha. Chỗ này phải nặng día lắm mới ở được. Thôi chúc mấy người yên ổn với cái mái ấm này. Nói xong bà nhẹ nhàng bước đi, miệng còn hít xáo. Sau đó từ cửa sau xe, một cô gái trẻ mặc váy đỏ, dáng người thon gọn, ẩm bà già lên xe lăn Cô đẩy bà già vô nhà, theo sao là anh chàng kia. Bên trong tối thui Anh ta đi tới đâu Thì bật đèn tới đó Làm cả nhà sáng rực lên Ánh mắt anh đưa qua khắp nơi Căn nhà chưa quá cũ Nhưng bắt đầu có mùi Ôi nồng của gỗ mục Đầu đó trên bàn thờ Vẫn phản phất mùi nhang trái dở Trước hai di ảnh của một ông một bà ba ở đây Hít không khí trong lành Cũng đỡ khối bụi hơn thành phố Anh thấy sao anh thấy cũng được nhưng mà để má ở nhà này vậy cô bộ không có ổn Hồng à em có thấy như vậy là kỳ quá không anh Lộc à dù anh có là chồng tôi thì cũng xin phép nói thẳng nha Sở dĩ tôi phải lặn lội xuống đây mua nhà cái sớm lắm ma nhiều quỷ này á là để cho mẹ anh sớm ngày hạ thổ thôi đỡ phải bị hành hạ với bên, bên tật Bây giờ anh ở đây lo cho bà đi Tôi còn phải lo công chuyện Nè học em Không đợi Lộc nói dứt câu Hồng đã lấy chìa khóa xe đi mất Tiếng động cơ gào lên giữa màn đêm Kéo theo ánh đèn xa dần Cho tới khi chỉ còn một đốm lập lòe Lộc thở dài Lặng lẽ xắn tay áo lên Đi vào phòng mẹ Mẹ anh lúc này đang ngủ, cổ nguẹo sang một bên. tay chân bà chỉ còn da bọc xương, teo tốt như củi khô. Mái tóc chỉ còn len nguê vài sợi bạc trắng. Hơi thở nhẹ và yếu tựa như ngọn đèn dầu trước gió. Thế nhưng khi tới gần, Lộc lại nghe trong hơi thở của mẹ có một mùi gì đó vô cùng khó ngửi. Gần giống với mùi chuột chết hoặc là nội tạng thối rửa. Anh nhăn mặt, cố nhịn qua chỗ khác điều hòa nhịp thở gấp vì cái mùi kinh khủng đó. Mẹ anh nghe động thì mở mắt, đáy lộ con ngươi đang mờ đột dần đi. Bà cố cất tiếng qua thanh quảng, nhưng chỉ còn nghe được tiếng khang đặc. Đạc à, con ở đâu? Mẹ, con là Lộc mà, con đang ở trước mặt mẹ nè mẹ lẫn rồi hả? À, à, con đừng có đi chơi xa đó. Bà cố dương tay ra, sợ lên mặt cậu con trai duy nhất còn ở bên cạnh bà lúc này. Đôi mắt gần như mù loà của bà nhắm thẳng vào lộc làm anh cảm thấy xấu hổ. Mặt mày đỏ bừng, cố nhìn ra chỗ khác. Thôi con ngủ đi, đừng lo cho mẹ. Vậy còn mẹ thì sao? Bà không trả lời Chỉ im lặng Dương đôi mắt đục ngầu lên nhìn con trai Lộc thấy vậy cũng đi ra sao Chỗ có kê sẵn một chiếc giường Rồi ngã lưng xuống Nào hay biết trên sàn nhà ẩn sau lớp bụi mờ Có một dấu hiệu ngôi sao mờ mờ Đang nằm ở đó Lộc thấy chuyện nhà cửa tạm thời đã ổn thỏa Nhưng nhiều người lại muốn nơi này vô chủ Trong đó chắc chắn có cái đám lôi nhồi Chuyên phá làng phá sớm Căn nhà đó được bán đi Bọn chúng mất căn cứ tụ tập Nên đâm ra cây cuốn Đêm đó tụi Lu Manh do Tư Hùng cầm đầu Lại đảo giảng trước cửa nhà Lộc Mặt mày hắn vẫn cao có như mọi khi Miệng ngậm điếu thuốc trái phân nữa phiền theo sau Mắt nhìn căn nhà rực sáng ánh đèn Mà có chút tức tối Mẹ nó Trong sức mấy bữa rài Chổi đá hù vọ mà cô bộ không có ai sợ gì hết trơn hết trội Anh Tư tính sao Tụi này không nể nang vì tao Nên tao cũng kiếm cớ trời lại tôi bay mau gom củi lại đây Tao sẽ nướng cái nhà này luôn Cả đám đồng thanh hô lấn Vừa định tản ra kiếm củi Thì bỗng nhiên Nổi lên một trận gió lớn Mấy chiếc xe bắt đầu ngã Đè lên chân vài thằng Tư hầm và phiên Bị ai đó chội nguyên cái gì đó Tròn tròn như trái dừa Còn có hơi nhạy nhụa nữa Hắn ta cả gan cầm lên Cái thứ tròn tròn đó Liền bật cười thành tiếng Làm cả đám bò lăn bò càng mà la làng <cười> Mấy cưng ở đâu tới đây Quẩy phá địa bàn của chị vậy <cười> Tư hầm đứng như trời trồng dài rung lên bần bật Giữa tràn cười giòn tan Của cái đầu tóc tai lòa xòa đó Điếu thuốc trên môi Rớt xuống đất từ lúc nào Phiên thị té bật ngửa ra đằng sau Miệng lấp bấp không thành tiếng Mấy đứa còn lại Bắt đầu đề xe Biện la bài hải Mạnh ai nấy chạy Trong đó có một thằng Bị té khỏi xe Ngay lập tức có một dòng ma khác Phóng từ trên ốc nhà xuống chặn đường Đó là đứa trẻ Với cái đầu bị dở sọ Để lộ ra bên trong Phần dịch não bầy nhị Tôi bay quậy hơi nhiều rồi đó Tới tao quậy lại nè Đứng trước tình cảnh này Phiên chỉ còn cách quơ đại thứ gì đó để trội Giờ trong tay nó có mỗi cái nón bảo hiểm Nó dơ lên Bắt đầu ham dọa Hai đứa bây Tao Manh động nữa Là, là tao trội cái nón hết đồn đồn thai nghe con Có ngon thì trội vô đầu tao nè Để coi Tao cứng Hay là cái nón cứng Phiên nhắm mắt trội bừa Cái nón bảo hiểm cứ thế mà sượt nhẹ qua đầu ma nữ Chui qua người thằng nhóc toát đậu Rồi bay thẳng ra sông Kêu lên một tiếng cốp Giang động khắp mặt sông Bị mất chủ khí cuối cùng Y đành phải co giò bỏ chạy thoát thân Bất chấp tư hùm vẫn đứng đó như tượng Chỉ còn lại hai thằng mắc kẹt với hai dông ma Từ dưới sông Một cái đầu ướt nhẹ Sưng một cục to tướng Còn dướng trong rêu trồi lên Bắt đầu khóc lóc Ở trên bờ quính lộn Mà tới dưới nước cũng dính nạn nữa Mấy người tính sao với tôi Sau khi dọa cho hai thằng kiếp vé Thằng nhỏ mới đáp lại Thay cho cái đầu đẫm máu kia Từ trong bụi Một cái thân con gái không đầu Đang từ từ đi tới Chụp lấy cái đầu Gắn vô cái cổ đẫm máu À, tụi tôi xin lỗi Nữa tôi kiếm gạ cúng cho chị nha À, nói vậy còn nghe được Thế rồi dưới sông chỉ còn tiếng ục ục Và tắt liệm đi Dòng nữ gắn đầu sông Quay qua hỏi thằng nhỏ Tính sao với tụi này đây Nó không trả lời Chỉ lầm lũi đi về phía bụi rậm Rồi biến mất dòng nữ quay mặt lại nhìn Tư Hùng bạc kệ thằng kia cũng tìm đường Bỏ chạy thuộc mạng Bỏ luôn cả xe Hắn ta vẫn ở đó Mồ hôi rịnh ra như tấm Ma nữ cứ vậy mà bật cười một tràn Sau đó cũng biến mất Vào màn đêm xung quanh Phải cho tới sáng Khi Lộc thức dậy, mới tá quả trước những gì đập vào mắt anh. Đó là một cảnh tượng hỗn loạn. Xe máy nằm ngỗ ngang, chiếc ngã chiếc chổng gọng. Chưa kể còn đó một thằng mặc áo da, quần tà lõn, đang quỳ gối ngay trước cổng. tay hắn ôm trái dừa khô, miệng thì lẩm bẩm xin lỗi liên tục. Lộc đứng đơ ra, mất một lúc sau mới tri hô lên cho hàng xóm tới can thiệp. Rất nhanh, làng sớm kéo tới Và họ nhận ra đó là Tư Hùng, nhà ở xóm dưới Thế là mọi người hẹ nhau kéo hắn về nhà Không quên ra chỗ cái miếu thần tài thấp nhang khấn giái Đối với dân xóm này, những chuyện như vậy không còn lạ lẫm gì nữa Nhưng Lộc thì khác Anh chỉ mới chuyển về đây đã có sự lạ xảy ra Điều đó khiến cho anh tin vào lời đồn về xóm bần Là xứ ít người nhiều ma Nơi mà người ta canh đúng 6 giờ là chốt chặt cửa nhà Trưa hôm đó sau khi cho mẹ ăn xong Lộc đi dạo một vòng Điều đầu tiên Lộc thấy là đám con nít xóm này Hệ cứ thấy anh là lũi đi chỗ khác Thậm chí tất cả người lớn cũng vậy Không ai muốn tới gần một kẻ lạ Ở trong cái nhà mất chủ nhiều năm như vậy. Lọc thất thiểu đi giữa cái nắng ôi ả. Đầu cuối gầm, cố lãng tránh ánh mắt người đời. Cho tới khi anh tới cây trứng cá trước tiệm tập quá, thì dừng lại. Rút ra một điếu thuốc và châm quẹt. Từ con đường đất dẫn vô sớm, Lộc thấy có dáng một bà đang tiến lại gần. Vừa thấy anh, bà mở lời chào ngay. Ủa mày có phải là cái thằng mới chuyển về đây không? Ờ, dạ đúng rồi. Vậy thì mày nên đi khỏi cái nhà đó càng sớm càng tốt. Bà già bỏ đi ngay, không thèm ngoái nhìn lại. Lọc đứng đó, tay rung rung cầm điếu thuốc, còn hai chân dính chặt xuống đất. Anh nghe giống như một lời đuổi khéo hơn là cảnh báo. Đó giống như một mệnh lệnh, Hệt như cái cách chị Hồng vợ anh Nằm nặc đòi mua cho bằng được cái nhà đó Một tiếng thở dài cất lên Điếu thuốc cứ vậy mà trôi thẳng xuống đất Bỗng từ đằng sau Một cánh tay dỗ mạnh lên dai lộc Đứng đây chi vậy mày? À, à, dạ Ủa ch chú chú lại ai vậy? Tao là Tư Hả Bộ mày không biết mày đang đứng trên ổ kiến lửa hả? Lộc nhìn xuống Mới biết bản thân dẫm lên cái ổ kiến Hai bàn chân đều bị kiến bu lấy Bị cắn tới đỏ que cả giò Thế nhưng Lộc vẫn đứng trơ trơ như đá Chỉ nhìn xuống đám kiến bò làng hoằng Ông từ lấy ra thao nước Nhúng chân Lọc để xua kiến Xong ông mới kêu anh đi vô gián ngồi chơi Tao biết mày có ý đồ gì đó Nên mới mua cái nhà quan đó phải không? À, dạ Sao chú lại nói vậy? Hồi đầu à, tao nghe nói mày mua nhà cho má dưỡng già Nghe cũng xui tài Cho tới cái đoạn này Mày mua cái nhà đó thì tao mới thấy lấn cấn Liệu có phải mày muốn má mày chết sống Mới đưa bà vô cái nhà mất chủ đó không? Ai cho là người ngoài cuộc. Không hiểu mọi sự thì đúng rồi. Nếu mà được lựa chọn, con cũng muốn mẹ mình ở nơi khác chứ. Chỉ là Ông Từ im lặng, nghe Lộc giải bày nguyên nhân. Chuyện là vợ chồng anh cưới nhau cũng đã lâu. Hồng là con nhà giàu, còn Lộc là dân kinh doanh có cơ sở trên Sài Gòn. Hai người đúng nghĩa trai tài gái sắc. Kể từ ngày lấy nhau, anh nhờ vào tiền bạc nhà vợ mà càng ngày càng phất lên. Nhưng cũng vì vậy mà Hồng được dịp lớn tới. Ban đầu chỉ là lớn tiếng cải giả. Về sao quát nạt luôn cả mẹ chồng. Cho tới một hôm anh đi làm về muộn. Về tới nhà thì hay tin mẹ té gãy cột sống phải ngồi xe lăn suốt đời. Đó là một cú sốc với gia đình. Thấy mẹ như vậy, Hồng càng lộng hành hơn. Cô ta quyết đẩy mẹ chồng về quê, nên đã dạy công tìm hiểu. Việc cô ta chi tiền, rồi đưa hai mẹ con anh tới đây, chỉ là để cho khuất mắt. Vậy rồi mày tính sao? Đâu có ở đây lâu được. Ở cái nhà đó thì chưa chết vì bệnh cuộc sống, thì chết vì bệnh tim rồi. Ôi, đúng là trên đời cái gì cũng xảy ra được mà còn chưa biết nữa Chắc là phải đợi một thời gian thôi Cuộc trò chuyện cũng chỉ tới vậy Hai người tạm biệt nhau, rồi ai về nhà nấy Chiều qua đêm xuống, căn nhà bật đèn sáng trưng Không che giấu được lớp rêu phong đang xâm chiếm các bức tượng Thậm chí đèn sáng cũng chỉ tô điểm cho nét kỳ hoặc của ngôi nhà. Mặt tiền của nó quay ra sông trong khi mặt hậu lại quay vào lộ. Ở mấy ngày này, Lộc mới nhận ra, anh cũng lười quét dọn nên bụi đã đóng lớp. Chỉ có bàn thờ là sạch sẽ, chỉ được dọn dẹp thường xuyên. Lúc nào cũng nhan khói nghi ngút, dù trên bàn chỉ có hai cái di ảnh lem nhem từ đời nào. Lộc tự tay chuẩn bị bữa tối, đúc cho mẹ ăn xong thì anh đi tắm. Phòng tắm nhỏ hẹp, được tráng xi măng sơ xài nên rất là trơn. Thế nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ, mà đó là những tiếng sột soạt từ bên ngoài. Nghe như tiếng móng tay cào lên dách tường. Lộc cố xối nước ào ào, cố ác đi cái tiếng bên ngoài nhưng vô ích. Những lời đồn về việc có ma quỷ quanh đây Là đủ để khiến cho anh nổi da gà Nước lạnh hắt vào người Lộc tự nhiên thấy nhột nhột Bất giác anh đưa tay ra sao Nhưng chẳng nhớ được gì Anh chạy vào nhà Đóng cửa lại Rồi đi thẳng vào phòng của mẹ Bà vẫn ngồi trên xe lăn Miệng há hốc như ngủ say Mắt nhắm nghiền Cái mùi thối rửa vẫn còn quanh đây Thi thoảng vẫn làm lộc khó chịu Dù vậy anh vẫn ẩm lên giường Đắp mền cho bà Bất giác một dấu vết trên cổ của mẹ Làm anh giựt mình Đó là dấu hai bàn tay bóp quanh cổ Hiện lên bầm đen rõ ràng Là ai đã làm ra chuyện này Có khi nào là hồng hay không Lộc tự nghĩ, rồi tự lắc đầu thật mạnh Lẩm bẩm mấy câu rồi tắt đèn, đóng cửa Tối nay anh quyết định sẽ thức trắng để canh chừng cho bà Thế nhưng hai mắt cứ nặng dần Cơ thể anh như bị ai đó lấy mất hết sức Cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay Ánh trăng trên cao rồi xuống ngôi nhà chút ánh xanh nhợt nhạt Ở ngoài sân, hai bóng đen đang lù lù trước cổng Tiếng bì bổm từ dưới sông gian lên Ác đi tiếng mũi do de Và tiếng ếch nhái kêu Chúng không để lại bước chân nào trên đất Cứ vậy mà nhảy thẳng lên ốc nhà Một đứa thân hình nhỏ như đứa trẻ lên 10 hộp sọ bể một mảng Bắt đầu dặn dò Chị ở đây Tôi đi vô nhà này kiếm đồ ăn Từ ngày chủ mới tới Chưa có cúng cái gì hết Đối thấy mẹ luôn À, đi mạnh giỏi Thằng kia lẻn vào nhà qua đường cửa sổ Đi tới bếp Nó dừng lại Lục lão đóng chén dĩa chưa kịp rửa Nhưng cũng không có gì Tiếp theo là nồi cơm Ngay khi vừa mở ra Thì một mùi hôi thối sọc lên Làm nó muốn bật ngửa Cơm đã thiêu từ đời nào Đã vậy còn nhầy nhỏ Nó rụt tay lại Vô tình làm cái nồi rớt xuống Kêu lên một tiếng cành Nó nín thở Đứng im lặng lắng tay nghe Sát bên dách là tiếng xe lăn cọt kẹt Và tiếng bảng lệ khô nhớt kêu lên Gia chủ đã thức Các người nó không thể di chuyển nổi Như thể bị ai đó trối bằng một sợi dây vô hình Bỗng nhiên bóng đèn chóp tắt liên hội Mùi thối rửa sọc lên Như sát chết tới kỳ phân quỷ Mày kiếm ai Thằng nhỏ cứng hồng Không ú ớ được gì Nó như bị ghi chặt Bởi áp lực của một kẻ quyền huy hưng Cái nồi dưới chân Dương giải cơm thiêu Trên tay còn dính chút móc xanh Làm sao mà chối được đây Nó quay lại nhìn Trước mắt nó bây giờ là bà già Có dách bầm ở trên cổ Miệng nhe ra, khoe cái hàm trăng nanh trắng ẩn. Tao hỏi lại lần nữa, Mày kiếm ai? Không nói đừng trách tao cho tan hồn. Gáy của nó lạnh ngắt, Dài cọng tóc le ngue dựng đứng, Nó vẫn không nói được. Bà già ngồi một hơi hết kiên nhẫn, Bỏ xe lăn phóng tới chỗ thằng nhỏ đang trơ ra như tượng. Bàn tay đầy móng vuốt Nhanh chóng cắm phập vào cái cổ thằng nhỏ Làm nó kêu lên oai oái Da mặt bà ta bắt đầu nứt nẻ Bờ môi nhợt nhạt Cũng bông tróc theo Lộ ra đám thịt đen xì như hắt ính à, Lâu rồi không ăn thịt con nít Để coi mày có ngon như mấy đứa trước không Bà ta cắn phập vào tay Thằng nhỏ ré lên Miệng cố thốt ra mấy lời cầu cứu Đức Đoạn Nó như bị đóng băng Không cục cựa được gì Tiếp theo là dai bị móng tay sắt nhọn xuyên qua Hàm trăng nhấp nhô trợ tới gần cổ Thì có luồng gió lạnh xẹt ngang qua Từ trên mái nhà Một bóng nữ thoáng vụt qua Nhanh tay kéo thằng nhỏ thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ Mất đi con mội Bà ta gào lên một tiếng cay đắng Ma nữ dìu thằng nhỏ bay một mạch ra thẳng ngoài bờ sông Tới sát mép nước mới dừng lại Cái đầu của chị sau một chuyến bay dài Thì rớt xuống, trôi lệnh bệnh trên sông vừa hay dưới sông có tiếng ụt ụt Cái đầu lại được gió thổi cuốn ngược vô bờ à, Cảm ơn bé Ma gia Bé bà nội mày ta ở đây còn lâu hơn mày nhiều đó nghe con." Ma già trồi lên, nhướn cái đầu sừng một cục lên. "Ủa sao thằng nhỏ này nhìn tàn tạ dữ vậy? Bị ông thầy nào quánh hả?" "Ơi, còn hơn cả thầy pháp nữa. Mày có cách nào cứu nó không?" Ma già đưa cánh tay ốm nhách sợ trán thằng nhỏ, sau đó kéo tuột xuống sông. "Ba ngày nữa sẽ có kết quả." Chờ đi Ma nữ ngớ người Cái đầu bị gió thổi quay ngược ra đằng sau Còn cô ta thì lặng mất tâm Xuống dòng sông tâm tối Sớm bần trải qua mấy ngày sau đó bình lặng Chẳng có thêm chuyện gì xảy ra Ở tiệm tập quá Ông Tư vẫn qua coi sóc Còn có thêm con qua nữa Nên tiệm cũng bớt đi phần u tối Thế nhưng ai sống ở đây cũng hiểu một luật bất thành văn. Đó là ngay trước cơn bão luôn tĩnh lặng. Bốn dòng ma và cả ông Tư đều hiểu được. Chỉ là họ không nói ra. Lâu lâu họ nhìn về xóm dưới, nơi có căn nhà mất chủ đã lâu. Kể từ vụ tư hùm, chẳng còn ai trong xóm thấy mặt y lai giảng nữa. Nghe nói sao cái vụ quỳ lại trái dừa đó, thì chỉ ru rú trong nhà, không dám ló mặt ra ngoài. Cả sớm ai cũng vui, trừ vợ của Tư Hùng. Giống cả nhà có truyền thống mưu sinh bằng nghề bán vé số, nai y ở lì trong nhà, mọi chi tiêu đều dồn hết vào chị Tám. Hãy không gặp mặt thì thôi, vừa về là chị chửi chồng. Đi đêm lắm có ngại gặp ma mà, vừa ý tao lắm, dòng cái thứ miệng hùm gan sứa Đối với chị, Chổi chồng là cách để trút giận Tư hùm cũng biết thân biết phận Cứ hể bị rủa xả Là y im re Mặt như miếu Nhìn ra ngoài lộ như cầu cú Ai đời mặc áo da quần xà lõn Dẫn đầu cả bọn trong xóm Tụ tập ăn nhậu hát hò Bây giờ phải ngồi ở nhà Như cúng mắt mưa Thử hỏi có ai thất thế như y Chỉ sao một lần bị ma nhát hay không chứ Có điều chị không biết Đó là Tư Hùng đã thay đổi rất nhiều từ sau vụ đó Y lúc nào cũng thẩn thờ ngắm trời ngắm mây Xong rồi khóc lóc Vì những lý do hết sức tầm vào Nhà có trồng mấy cây dừa Hể thấy dừa rụng Là Y lại khóc như cha chết Làm chị Tám vừa lo vừa mắc chửi Thằng Tèo con của hai vợ chồng Năm nay được 10 tuổi Thấy cha như vậy, nó cũng chỉ biết nép bên dách mà nhìn vào, rồi lũi đi chỗ khác. Trong nhà chỉ còn mình chị, hai bên nội ngoại thì xa, con còn nhỏ, bây giờ chẳng biết hỏi ai. Chị quể quải ngồi xuống ghế, cục đầu xuống lặng lẽ mà khóc. Không một tiếng động, chỉ có những giọt nước mắt rơi xuống nền đất. Đầu tóc chị bù xù, Tai vẫn nắm chặt cọc chế số Tự lẩm bẩm Nếu mình gục ngã Thì ai mà gánh cái nhà này đây Cái nắng chiều sắp tắt Vẫn còn nóng răng Chị dội lao đi dòng lệ nhòa Định bước vô nấu cơm Thì có tiếng ý ới ngoài ngõ Anh tôi ơi Có nhà không Tụi em có mọi ngon nè Không biết là tiếng của ai Nhưng chị dớ luôn cây búa treo trên dách Bước ngược ra ngoài Quá ra là thằng Phiên Thấy chị vừa dung búa lên Làm thằng kia đang cười Tự dưng tái mét mặt ờ, Nè chị, chị tính làm gì tôi Tao định chém mày đó Nếu mày còn dám qua rủ tre chồng tao đi nữa Liệu hồ mà cút xéo đi Phiên chạy té khói Không dám ở lại lâu Sợ bị ăn một búa thiệt Ở trong sớm này, Phiên đã nghe cái danh xài chỗ đánh ma của chị, cho nên vừa nghe dọa, nó đã biến ngay. Chị thấy vậy thì dẹp búa, chửi thề mấy câu rồi cũng thôi. Buổi tối hôm đó, bên mâm cơm đột lan chấm trao, chỉ có hai mẹ con. Tư Hùng nằm co trứng trong phòng, kêu mãi không dậy. Thằng Tẹo ăn xong hai chén cơm thì hỏi má. Má ơi, Thấy cha vậy con lo quá giờ mình làm gì đây? Ba mấy mắt đằng dưới rồi. Khó chữa lắm. Vợ chỉ có nhờ thầy vậy giúp đỡ. Mà nhà mình thì... Câu nói của chị bị ngắt bởi tiếng chim cuốn. Nghe rõ tiếng kêu en ét lạ kỳ. Chị tám ngừng đũa. Lấy tay quẹt vô trao, bôi lên chân mại của cả hai. M -m Má làm gì vậy? Hồi nhỏ nghe bà ngoại kể chim cú hay đếm lòng mài Hãy ai mà bị nó đếm Đúng cái số lòng mài Là bị bắt bất hồn dưới Để không có bị như vậy Người ta phải lấy nước bôi lên Giờ má xài trao cho chắc ăn hơn Vậy vậy ngoại còn kể gì nữa không Má kể lại con nghe chứ Chị tám mỉm cười Xoa đầu thằng nhỏ Rồi kể mấy chuyện ngày xưa Nghe hết chuyện này tới chuyện nọ Cũng tới lúc trăng lên cao. Chị dục con đi ngủ, nhưng tèo nào có muốn ngủ. nó giả giờ canh chị tám ngủ thì rón rán lại gần bàn thờ. Lấy cây đèn pin, rồi bước đi trong bóng tối. Trưa hôm sau, dân sớm bần lại có cơ hội hóng biến. Chiếc xe đen hôm nọ đã trở lại. Lần này người cầm lái là Hồng, diện váy xanh ngọc, Dẫn theo một ông già mặc đồ pyjama lôi thôi trạc tuổi ông 10 xuống tới nhà của Lộc Hai người vừa tới nơi Thì Lộc đã đứng sẵn ở cửa hậu Mặt anh ta cao có Hai chân mày chụm lại Như tạo thành một rảnh sâu ngay giữa trắng Nếu như cô tới để coi mẹ tôi chết chưa Thì xin thưa là mẹ tôi còn đang sống tốt cột lâu mới chết Dân tình tụm lại theo dõi Người thì nếp sát hàng trào Người thì trèo lên cây để ngóng Thậm chí có gia đình còn bưng hẳn mâm cơm ra Vừa ăn vừa xem Hồng không vì đám đông mà nao núng Cô lên tiếng Sao anh lại nghĩ vậy? Lộc không nói Thay vào đó Anh đẩy xe lăn mẹ ra trước cửa Để lộ cái vết tai bầm tím trên cổ Hồng vừa nhìn thấy thì chợt lùi lại Nhưng bàn tay to thua của ông già đã đặt lên vai cô gái. Không có sao hết. Có tôi ở đây. Không ai làm hại cô đâu. Những tiếng xì xồ gian lên khắp nơi. Hệt như một vở cải lương chuẩn bị tới hồi cao trào. Lọc nhét mép bắt đầu tuôn ra một tràng. <cười> cái giết trên cổ này mới xuất hiện gần đây. Tuy nhiên là do tác động từ mấy ngày trước tạo thành. Mấy bữa này, chỉ có cô với tôi bên cạnh mẹ Không phải cô thì là ai Anh đừng có ngảm máu vô người, tôi không có làm Lộc sấn tới, mặt đỏ bừng như gất Tai còn hâm he dơ lên Ông già thấy vậy, bước vào chen ngang giữa hai người Hai anh chị có gì gút mắt, tôi hiểu Nhưng chuyện gì ra chuyện đó Cái vết trên cổ đó rất đáng ngờ Và anh cũng chỉ mới nghi ngờ thôi đầu cô chứng minh xác thực được Hay là để tôi... Ông già định tiến tới sờ vào cổ mẹ của Lộc Thì bị gạt phăn đi Lộc lùi lại vài bước đứng chắn trước mẹ Sau đó đẩy bà vào nhà Rồi đóng sầm cửa lại Xung quanh có vài tiếng xì sầm Phần nhiều là nhắm tới Hồng. Đám đông dồm ngó cái dáng dẻ yêu kiều, bộ cánh và chiếc xe bóng bảy kết hợp thêm những lời lọc vừa nói mà bắt đầu chửi rủa lăn mạ cô, là đứa con dâu ác độc ám hại mẹ chồng. Giữa cơn mưa chỉ trích đó, Hồng thay vì khóc, lại khoát lên người sự im lặng. Cái môi miếm chặt và ánh mắt nhọn quất chỉa vào ngôi nhà. Cô mặc kệ đám đông, ông già cũng vậy. Hai người đứng một chút xíu thì lên xe bỏ đi. Để cho dân sớm muốn nói cái gì thì nói. Trốt cuộc câu chuyện cũng chẳng tới đâu. Ai rồi cũng về nhà nấy. Trong số đó có ông Tư Hả. Nãy giờ ông đứng bên hông nhà, lặng lẽ quan sát mọi chuyện xảy ra. Ông không bàn tán, cũng chẳng ai vua theo đám đông. Ánh mắt ông chỉ chăm chú nhìn ông già đi theo hồng Có cái gì đó vừa lạ vừa quen ở con người này Nhưng nghĩ mãi ông không thông suốt được Trên đường về Ông Tư ngừng lại một lúc lâu Khi đi ngang qua nhà bà Sáu Ánh mắt ông lại dán chặt vào cái dáng khung lưng quốc đất của bà Rồi mỉm cười vô cớ Ông chỉ đứng đó Tựa vào hàng rào nhà bà Rồi ngó theo Cho tới khi người ta đi khuất giảng Đầu đó trong tim ông bỗng đập loạn lên từng hồi Hệt như cái thời trai trẻ đã qua Ông rời đi Nhưng đầu vẫn hoái ra bến Hình dáng quen thuộc vẫn chưa thấy đâu Ông mười bạn già vẫn biệt tâm Trên đường về Bỗng từ đâu có một đứa con nít chạy ra từ bụi rậm Mặt mài nhem nhuốt Chân cẳng đất cát dính bết từng mảng. Đã vậy tay còn cầm theo cây đèn pin ngộ ngộ. Thấy lạ, ông mới hỏi. Ủa, mày con ai mà giờ này ở đây? chả con tẹo Ông đừng có nói cho má con biết nha. Con mới bị má rượt. Còn cầm theo chỗ trà nữa, con sợ lắm. Tèo dơ cây đèn pin, tự hào khoe. ở đây là nguyên nhân con bị rượt nè. Thấy bà con bị ma nhát nên con lo lắm Thế là con sáng chế ra cây đèn pin Thái Dương Năng Chỉ sử dụng ánh nắng mặt trời để chiếu sáng Đặc biệt có tác dụng lên ma quỷ ấy. Ông Tư trề môi nhìn phát minh của thằng Tèo Cái được gọi là đèn pin Thái Dương Năng Thực chất chỉ là đèn pin thường Bị tháo tung ra Rồi lắp kép thêm mảnh kiến dở Không biết lượm ở đâu vậy Ông cầm thử lên Thấy nhẹ hơn bình thường Quá ra cây đèn pin lại còn không có lắp pin Bên trong chỉ là một mớ dây nhợ Được nối với mấy miếng kiến bên trên Ủa rồi cái này xài sao mày Thì xài với ánh nắng mà ông Tắt nắng là hết sáng Còn chế cái này để xài ban ngày thôi Chứ ban đêm là mình xài đèn khác rồi Đứng trước lập luận vô lý Nhưng chặt chẽ của thằng nhỏ Ông Tư phải chuyển đề tài khác Ông hỏi nhà nó ở đâu Sau đó dắt về tận cửa Vừa tới nơi Tèo rung bắn mình Khi thấy chị Tám lâm le cây móc phơi đồ Vừa thấy ông Tư dẫn con mình vậy Chị có phần đỡ bực hơn Niềm nở mà chào hỏi Nhờ đó mà thằng Tèo mới có cơ hội chạy thoát vô buồn À con Tám Tao nghe nói mày mới ruột thằng Tèo ha Dạ tại nó phá quá Nhà có cây đèn pin nè Mà nó tháo ra nó chế thành cái đồ tàu lao gì đâu không à Hồi, Nó cũng có ý tốt mà Thôi để tao mua lại cho Coi như cho bay mua cây đèn khác ha Chưa dứt lời Ông Tư dúi vào tay chị tám mấy tờ tiền Khi chị chưa kịp nhìn lại Thì ông đã quốc dạng Trên tay chị là bốn tờ tiền màu xanh lá Làm chỉ đứng trơ ra một lúc Trước độ hào phóng của ông già kỳ lạ này Mặt trời vừa sập xuống Cũng là lúc Tư Hả về tới nhà Ông nhẹ nhàng đặt cây đèn lên bàn Rồi đi tắm Từ bên ngoài Có mấy cái bóng trắng chân không chạm đất Chầm chậm bước vào Một giọng nam cười sang sẵn Ngay khi nhìn thấy cây đèn <cười> Trời đất ơi Coi anh tôi đầu hai thứ tóc à Mà bị thằng nhỏ nó gạt kìa Bên cạnh Bà Úc mừng cũng phụ quả thêm vô Ông biết một Mà không biết hai Cái này người ta kêu là đầu tư cho tương lai đó Nghĩ mà coi Nếu cây đèn này mà diệt được ma quỷ Có phải sớm mình cũng được bình yên chút đánh không Thương và tâm ở ngay phía sau Cả hai ngáp một cái thiệt bự Trong lòng họ suy nghĩ khác với bà Út Tâm lướt lên, ngồi gọn trên bàn Nhìn chầm chầm vào cây đèn Ban ngày sáng trưng đâu có cần đèn pin chi Ban đêm thì nó không lên đèn Vậy đổi ma quỷ bằng cây đèn pin này sao được Thường chỉ biết lắc đầu cười Còn ông năm bà Út thì hô hố như gặp hề Ông tự tắm xong bước ra Thấy bốn cái dòng đang chế diễu cây đèn Thì đâm ra bực mình vậy vị tới đây có chuyện gì muốn hỏi không? Không có thì xin mời ra về. Vừa dứt lời, một cái dòng ma khác từ bên ngoài xong vào. Không đầu, tấm thân đầm đìa máu, bàn tay còn cầm theo cái thủ cấp rủ rồi Gián điệu này suýt chút nữa làm ông Tư ngất xỉu đi. Nó chậm rãi đi vào nhà, ngó quanh một hồi rồi mới lên tiếng Nhà dành quý vị cũng lâu rồi, nay mới gặp mặt. Tôi thì tôi không có dòng dõi. Thật ra mẹ của thằng Lộc là quỷ, và bà ta có sức mạnh kinh khiếp lắm. Tôi với thằng nhỏ kia vốn là ma ngự ở cái đất đó cũng lâu rồi. Bữa nọ bị bà đánh đuổi, xé tí tang hồn. Thằng nhỏ đang nằm trong tay Maya, sống chết chưa rõ. Tôi nghĩ cũng tới lúc phải thông báo cho quý vị biết để mà phòng bị. Bốn dòng ma nghe xong, ai nấy cũng đều nín thinh. Họ đảo mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn ông Tư. Đối với ông, lời cảnh báo này nghe có vẻ ghê gớm nhưng cũng thật bình thường. Cái xóm này có gì chưa từng trải qua. Bây giờ có thêm một con quỷ nữa, kể như góp phần phong phú. Ông tặng hắn một cái, rồi hướng về thương lúc này đang đâm chiêu ra con đường tối thuộc. Về cái vụ quỷ này Chúng ta vẫn còn nửa tin nửa ngờ Bây giờ tôi tính như vậy Bốn người thai phiên nhau canh chừng quanh cái nhà đó đi Tầm vài bữa sẽ biết thật hư ra sao Trong thời gian đó Thì dông nữ này sẽ ở tạm tại đất này Năm Hê dội lướt lên Chịa cánh tay phải đã bị cắt cục ra Rồi la lạng Trời ơi Anh hết người để tin rồi hay sao mà đi tin con nhỏ cục đầu này Liệu nó có có như con quỷ mặt chuột hay không Ba dòng còn lại cũng đồng tình Ông Tư vẫn điềm nhiên Tôi biết Các chị vẫn còn chưa khôi phục niềm tin Sau cái vụ đó Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó Nếu dòng nữ này muốn hại tôi Thì đã chọn cách xuất hiện kín đáo hơn rồi Đâu có để bị phát giác Người xưa có câu Nước sông không phạm nước giếng Tôi không có thù quán gì với cô ta Nên chẳng có lý do gì để bị hại Hãy tin tôi Cũng giống như tôi đã tin mọi người vậy Lời ông Tư nói chắc nịch Xua ta nghi ngờ trong mắt tất cả những người có mặt Bọn họ nhìn nhau Bắt đầu cười nói rôm rã trở lại Nhất là bà Út với ông Năm. Còn thương và tâm thì vẫn trầm ngâm nhìn về cuối sớm. tay xoa vào nhau như chuẩn bị cho một trận chiến. Tư Hả ngoài miệng cười cợt sở lỡi, nhưng trong lòng đang suy nghĩ liệu mình có đủ sức đối phó với một con quỷ hay không? Ngẫm tính lại, dù đã trải qua nhiều vụ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ông trực tiếp đối diện với hiểm nguy Hầu lo cũng là lẽ dĩ nhiên. Dòng nữ đang nép sau lưng ông Tư. Nó đặt cái đầu lên bàn, rồi quay qua hỏi. Rồi ông định đối phó với con quỷ ra sao? Liệu mấy cái dòng ma này có đủ sức chơi lại không? Cái này cô khỏi lo. Bọn họ thật chiến qua nhiều rồi. Tôi nghĩ họ dư sức qua cậu Còn bắt được hay để sống là tùy chuyên. Đó trời quá êm đêm. Thế mà sáng ra lại là câu chuyện khác. Trong sớm bắt đầu nhao nhào lên, tiếng khóc của con nít réo lên. Điểm chung của tụi nó là đều bị chích một phát ở tai. Ban đầu chỉ thấy ngứa, sau đó lại sưng tấy đỏ chót lên. Ban đầu tưởng là muỗi cắn, nhưng chỉ vài tiếng sau thì chảy mủ vàng và bắt đầu lan ra to như cái ly uống rượu. Trong số những nạn nhân đó có thằng Tèo Nó bị một vết ở bên tay phải Sáng ra còn bình thường Tới trưa đã sốt ly bị mê men Cả gia đình bây giờ chỉ còn trông cậy vào chị Tám Thằng Tèo như vậy khiến chị đổ mồ hôi hộp Cuốn cùng chạy tới nhà ông Tư Hả Tìm kiếm sự giúp đỡ Sau đó là qua nhà bà Sáu Ba người cùng nhau chạy về Đứng trước cảnh thằng Tèo nằm giật giả giữa cơn mê mang Họ chỉ biết cố cầm cự Ông Tư đứng dựa vào bức dách Mắt nhìn xa xa về cuối con đường Phải chi có ông mười thì hay biết mấy Tự nhiên ông thấy lạnh gáy Nếu ở đây là do con quỷ đó làm thì sao Kẻ giả lây đầu tiên là tụi con nít Tội đó liệu có chịu đựng nổi từng cơn sốt kéo tới Và đau đớn xác thịt hay không Tiếng thở gấp của thằng Tèo Làm lòng ngực đau nhói hoàng hoại Miệng nó học ra một ngụm đồm nhớt màu xanh xám Có lẫn chút xíu máu Chị Tám đâm quảng Ôm chặt lấy con mà khóc Trong phòng có tiếng lịch kịch Dăng dẳng tiếng sinh lỗi trái dừa của Tư Hùng quả vô đơn chí Cùng một lúc Chị tám phải chứng kiến cảnh chồng con Rơi vào cảnh khốn cùng Ai nhìn cũng sót Bỏ thằng nhỏ ra đi Rồi tôi trị cho Ba người quay sang nhìn ông già tóc bạc Bận bà ba trắng Chân đi dép tổ ông Ông Tư nhận ra ngay Đây là người đi cùng hồng Tới nhà Lộc hôm nọ Thôi giờ để ông làm đi Hai người tránh qua một bên Chị Tám và bà Sáu chăm chú quan sát. Chị thấy ông ta múa mai quay cuồng bên cạnh thằng Tèo. Riêng ông Tư thì nhìn thấy một làng khối đen từ từ thoát ra khỏi miệng mũi của thằng bé. Cây gậy đang đứng yên, bỗng nhiên xoay tuyết mù. Gió đột ngột thổi tạt ngang qua căn nhà, lạnh lẽo và đầy mùi hôi. Xong rồi đó. Nào chân nhang rớt xuống à đỡ thằng nhỏ vậy Cho ăn chút cháu là khỏe Còn chị này thì lại bàn thờ Thấp nhàn khấn giái cổ quyền Về trong chừng con cháu đi Chị Tám dạ một tiếng rồi đi ngay Ông Tư cũng hiếu kỳ đi theo chị Chào gian thờ tối tâm của ngôi nhà Nói là bàn thờ cho sang Chứ thực chất tủ thờ nhà chị Tám Là cái tủ quần áo cũ được trưng dụng lại Hình thờ cũ quyền cũng là chỗ lành chỗ bể Có mấy chỗ giống như bị ai đó đập ra để lấy kiến Chị tám thấp nhang, khấn giái lầm rầm Ông Tư Hả trở ra nhìn thấy thằng tèo Sắc mặt cũng đã đỡ hơn hồi nãy nhiều Bà Sáu thắc mắc Ủa, vậy là xong rồi đó hả? Ờ, chắc xong rồi đó Ông là người có năng lực giống như anh Mười đó chị Ông thầy lao mồ hôi, miệng ngắp dài. nằm bí này chỉ bằng móng chân anh mượi thôi. Lúc mới tới sớm tôi có nghe vài người nhắc tới. Cho nên hồi nãy tôi mới mạo nhận là sư đệ của ảnh Để mà tiện chữa trị cho mấy đứa nhỏ. Mong là mọi người đừng trách. Vậy anh là người được cô Hồng mướn tới hay sao? Đại loại là như vậy. Cô ta là người tìm tới tôi để cứu người Còn cho coi một số giấy tờ nữa Cho nên tôi mới nhận lời giải quyết Thật ra sự tình anh cũng rõ rồi Chẳng qua là có một người chưa chịu hiểu mà thôi Ờ tôi hiểu mà Với lại thứ đó để lâu trong sớm Không có nên chút nào Bệnh của mấy đứa nhỏ nên trị tận gốc anh nằm mà Hai người rù rì một lúc, rồi đường ai nấy đi. Ông Tư về nhà mà trong lòng nặng triểu, mỗi khi nhìn về căn nhà cuối sớm. Bà Sáu biết điều gì đó, nhưng không nói ra, mà chọn cách dấu nhẹm đi. Đó là thứ làm ông tò mò mấy nay. Về tới nhà cũng gần chiều. Vừa mở cửa ra đã thấy bốn dòng ma ngồi sẵn ở nhà. Không thấy dòng nữ không đầu đâu. Ủa? Nhỏ kia đâu rồi? Nó đi rồi, mới hồi nãy thôi. Ờ, thôi à, tôi có chuyện muốn nói với mọi người đây. Tối nay tôi tính nhờ quý vị đi bắt quỷ. Cái con này cũng ngang ngửa hai đinh. Đó. Thương và tâm sẽ lo bọc hậu. Còn hai người kia thì làm ơn đánh đắm nghiêm túc vô là được. Những lời ông Tư dặn dò chẳng biết thấm tới đâu. Chỉ biết bọn họ đều đồng tình hưởng ứng Màn đêm nhanh chóng buông xuống Cả sớm im liềm như ngủ gật Một phần vì thói quen Còn lại là do thời tiết Gió rít lên từng hồi Len lỗi qua con lỗ đất Làm bụi bay mịt mù Một người bốn dông cùng nhau đi xuống căn nhà Ông Tư đem theo nào là tổi Cái nước gì đó màu vàng Đựng trong chai nước suối Và cây đèn Thái Dương năng do thằng Tèo chế tạo Cả bọn chỉ biết nhịn cười Thương nhìn đồ nghề Chỉ biết lắc đồ cảm thắng <cười> Cái này giống đi câu cá hơn là bắt ma đó chúng Tư Không mấy xíu nữa còn qua nhà bà Sáu Xin thêm chai nước mắm nữa là được nội cháo nhái luôn á Bị chăm chọc là vậy Tư Hả vẫn thảnh thơi huyết sáo Dù trong lòng cũng có chút lo Bước chân ông kéo sành sạch trên đất Lẫn vào tiếng gió rít như một lời ai quán Tới nơi thì trời sập tối Mấy dòng ma theo bố trí tản ra hết Theo dõi động tỉnh Bên ngoài mây đen dần vũ Gió gào từng cơn Có lúc làm cho mái tôn trung lên bận bật Bên trong không gian ấy lộc bưng mâm cơm để lên trên bàn cho mẹ Bữa cơm chỉ có cơm trắng với canh chua đích thân anh nấu Anh liếc ngang liếc dọc Môi miếm lại trước hình dáng của mẹ Đang lỡ loét đi nhiều Mặt bà bông tróc Dài chỗ đã lộ xương Mỗi khi nhìn mẹ Hai chân anh như hai cây chuối Vị gió quật da qua lại Người còn toát mồ hôi lạnh Bữa ăn kết thúc Sau khi bà tự đẩy xe lăn trở lại phòng Lộc thì ở lại dọn dẹp bãi chiến trường Bên ngoài trời bắt đầu nổi cơn dông Gió quật vào dách nhà Kêu lên những tiếng ầm ầm Như ai đó đạp mạnh Lộc mặc kệ Bởi trong lòng anh Còn một cơn bão khủng khiếp hơn nhiều Sau khi rửa chén lao dọn xong Anh tắt đèn nằm lên giường Rồi nhanh chóng thiếp đi Chỉ chờ có dậy Cánh cửa phòng mẹ anh mới hé mở ra Người ngồi xe lăn đi ra khỏi phòng Nhè hai cái răng nanh sáng quắc trong đêm tối Bên ngoài mưa bắt đầu rơi Ông Tư núp trong một tán cây lớn Gió cứ thổi bạc qua từng cơn lạnh buốt Làm đậu tóc của ông rối bụ Bốn dòng ma đã đi mất Để ông ngồi thù lù rình căn nhà mờ ám trong bóng tối Không có ánh đèn nào xung quanh Trên tai ông chỉ có cây thái dương năng vô dụng Mưa tuôn xối xả Làm tai ông Tư chỉ nghe tiếng ồ ồ Đã dậy còn ướt sủng như chuột lột Cái thân già run cầm cập Đôi mắt vẫn căng tra trong đêm tối Chợt có tiếng gì đó lẫn dào Và hoàn toàn khác xa với tiếng mưa Nghe kỹ thì giống tiếng bước chân đi trên mái tôn Từ trong bóng tối Một cái bóng đen thui phóng giọt lên mái nhà Không rõ định làm gì Chỉ biết nó phóng giọt đi vào trong xóm Ông Từ cố hết tốc lực chạy theo Nhưng con đường đất lầy lội Khiến ông không thể bắt kịp nó Từ đằng sau Bốn dòng ma phóng lên bám sát theo Xem ra mày hết đường chạy rồi Nguyệt quỷ à Sao tụi mày lại biết <cười> Ăn uống hàm hồ Gây bệnh khắp sống Mượn xác tác quái Nhìn sơ là biết rồi Lúc nãy tao còn thấy mày húp canh Mà không cần dùng muỗng nữa mà <cười> Xem cha tụi mày rành quá ha Bọn họ từng chạm trán hai đinh trong quá khứ Đó là lý do vì sao Họ đoán được kẻ thù này là ai Bà Út và ông Năm không nói không rằng Cứ vậy lao thẳng lên giáp lá cà với bóng đen Trong màn mưa Hai ông bà cứ đánh loạn xạ Làm thứ kia chỉ biết né tránh trồi chui trút vào cây còng để ẩn náo Tâm cũng nhập cuộc Quyết tâm chơi kiểu ba đánh một Không chột cũng què Chỉ có thương đứng quan sát tình hình Mặt sông bỗng nổi sóng dữ Đánh vào mé từng đợt ao ao Trên trời có vài ti chớp ẩn hiện sau đám mây đen Tất cả đều khiến cho Thương lạnh gáy Anh hét lịch Tất cả chạy đi Ông trời sắp đánh đó Vừa dứt lời Một tia sét dán xuống cây cọng Làm nó bắt lửa trái lên phần phần Rồi tắt ngấm thường chỉ nghe được vài tiếng gào thét Rồi im bặt Tự nhiên anh thấy lòng mình thắt lại Anh quỷ xuống Dơ bàn tay đấm vào không khí Mặc cho những giọt mưa xuyên qua bàn tay Ông Tư lúc này mới chạy tới tay cầm đèn pin hất hải hỏi Tao mới nghe tiếng nổ lớn C Cái gì vậy mày Thương không trả lời Chỉ nhìn đâm đâm vào bóng đen Đang chụp lấy một vật sáng Và dài như cây ba to Nó ngửa cổ ra sao Đút thứ đó vào cổ họng Rồi nuốt ức không một chút khó khăn Thân nó từ đen thui Bỗng ánh lên vài ánh vàng Trượt sáng lên như ngọn đèn giữa đêm Ông Tư ngập ngừng nó, nó nó nuốt tì xét sao Có cái gì mà tao không dám chứ Phải không ông già Toàn thân nó lấp đánh ánh vàng Nhờ đó mà thương cùng ông Tư nhìn ra Cơ thể nó đang ngồi trên xe lăn Cả hai đồng thanh ờ, Mẹ thằng Lóc Bà ta trong hình hại ướt mem Đứng lên Cầm chiếc xe lăn trội về phía ông tư Giữa cơn giông Chiếc xe bị cuốn lên Đập mạnh vào một cốc cây Rồi gãi tan thành từng mảnh Bà gầm gừ Miệng thở ra màn xương xanh lá Thoáng mùi ẩm mục Cơ thể bông trốc từng mảng Hai hốc mắt trớt luôn con người Chỉ còn hai cái hố đen thôi Biết trời sao còn không chạy Ở đây nạp mạng cho tao hay sao Còn lâu Thường không chút chần chờ lao tới Xích dạng quấn chặt tay trợ chiến Anh tung một cú đấm trực diện nhắm vào mặt Thế nhưng bà ta không chút nào núng Mà phát lại một chữ Một tiếng nổ lớn gian lên chát chúa Đánh bật cả hai ra xa Thương lùi lại Mặt không chút biểu cảm Anh không ngờ nói lại dám đánh lại mình Sợi xích trên tay cũng vì vậy mà rung lắc dữ dội Bà già bị ngã vào gốc cây cọng trái đen Ngước lên trời cười sạc sụa Ông Tư ở giữa trận chiến Không biết rung gì lạnh hay gì sợ Tai ông cầm chắc đèn pin Mắt căng ra nhìn thứ quỷ quái đó Đột nhiên bà già bật dậy Tung người lên Nhảy tới chỗ ông tư đang đứng Mụ dơ nanh vuốt Nhè cái nanh ra Toàn giết chết ông già Thì từ đằng sau có một lá bùa màu tím bay tới Lá bùa gặp quỷ thì trái lên xèo xèo Hiện ra một luồng sáng xuyên thẳng qua trắng Làm bà ta lăn lộn trên đất La hét ở Mỹ Chủ nhân của đòn vừa rồi Không ai khác ngoài Nam Bí Lúc này đang bận áo mưa Mang dép tổ ông tím Như màu lá bùa Ông Tư thở phào Mặt bớt đi mấy nếp nhăn Còn thương thì đứng yên Hai mắt chầm chầm vào kẻ mới tới Tôi tới để dẹp con quỷ này Cậu trai trẻ à Đừng can dự vào trận đánh Không tốt cho cậu độc Thường khó chịu ra mặt tay nắm chắc sợi xích mà lòng như lửa chá anh muốn tự tay diệt con quỷ này gì chính nó đã làm hại tới bạn bè anh bây giờ mà nhờ người khác giúp quá sức mất mặt thế nhưng năm bí lại cất to giọng lấn ác cả tiếng mưa đổ súng ở mới hấp thụ tìa sét bằngải ý cho nên năng lượng đó dư sức ấp thảo một vòng mà mạnh mẽ như cậu Hãy lùi lại đi Đừng phi sức Năm bí cho tay vào trong áo mưa Còn ông Tư và Thương thì lùi lại Ông bắt đầu đọc chú lầm rầm Trong lúc đợi con quỷ kia ra tay Khắp nơi đều có tiếng sột soạt như thú dữ Dẫm lên lá khô Nó không giấu đi sự hiện diện Mà trái lại Còn cố hiện ra tốc độ của bản thân Tiếng động lúc bên trái, lúc thì bên phải Cộng thêm tiếng mưa Làm cho ai thính tai cũng sẽ nghe được chút ít Chẳng khác gì bước chân của kẻ trộm Cố căng mắt lắm Chỉ thấy tia sáng vàng bay qua bay lại Nhưng năm bí chỉ đứng yên Không màn tới Lầm rầm độc chú một hồi lâu Ông liền trúc ra năm lá bùa Trồi quăng xuống đất Miệng hô to Ngủ lôi quanh kích Khai Lập tức năm tia xét dán xuống Đụng phải bùa Thì bắn tứ tung khắp nơi Chúng lụng sụt trong tận hốc cây Bụi rậm Thậm chí còn trơi xuống sông Trong tài nằm bí Những tia xét này như loại trắng truy đuổi con mội Được một lúc Thì một tiếng la thất thanh gian lên Bà già bị một tia đánh trúng vào mông Bắn tung lên trời Trồi rớt thẳng xuống mặt đất sinh lầy Bị lộ diện Nhưng mụ không nao đúng Trái lại còn đứng lên To tiếng thách thức Con ngon thì nhào hết lên đây đi Tao chấp hết mọi thể loại thầy Pháp Từ tao tới Tây Để coi mày mạnh miệng được bao lâu Năm ý trừng mắt Tai bắt sẵn ấn Kẹp thêm bùa Bốn tia xét còn lại Đồng loạt dán mạnh vào cơ thể già nua Nhưng bà ta vẫn không nao núng Cái miệng mở ra rộng quát Nuốt trọn toàn bộ đòn thế Tiếng cười gian lên trong màn đêm <cười> Còn cái gì mạnh hơn mang ra hết đi Nhiều đây chưa có si nhê gì đâu thương và ông Tư bắt đầu nhấp nhổm Nhất là khi kẻ tác quái trong sớm vẫn còn đó ra dẻ Ông Tư nắm chặt tay, chỉ biết thở dài bất lực thương chăm chú quan sát ông Năm Ông không nói hay phản ứng gì sau khi đòn đánh vô hiệu Chỉ hừ một tiếng Đúng là ngu quá, thì sống lâu cỡ nào cũng ngu Mọi người có ai nghe câu chuyện người chết no bao giờ chưa? cả thương và ông tư đều lắc đầu. Năm Bí thấy vậy, nhìn qua con quỷ trong thân xác bà già. Nó đang đắc ý, bỗng nhiên ôm bụng lăn lộn la hét thảm thiết. Chẳng biết từ đâu lộc chạy tới, ôm lấy cái thân xác gầy cồm đó. Tại sao lại đánh mẹ tôi? Bắt cô tội gì với mấy người? Còn à, được lại gần mẹ ạ. Tụi nó giết luôn cả mày bây giờ Con quỷ vẫn giữ sát bà già Thấy lộc ôm mình Thì dở giọng trên xiết Đứng trước việc thế cờ sắp sửa bị xoay chuyển Năm bí đành phải trút từ trong áo mưa ra hai tờ giấy được ép dẻo Ông chội thẳng về phía Lộc Y nhặt lên Dơ lên trước mắt Dưới ánh lập lòe của một tia sát gần đó Lộc tá quả khi nhận ra Một bên là giấy chứng tử của mẹ mình Tờ còn lại là giấy siêu âm thai của Hồng cái, cái, cái gì đây Tại sao ông lại có những cái thứ này Vợ cậu đưa cho tôi đó Đồng thời cũng kể cho tôi nghe là Mẹ cậu đã chết hơn 3 tháng nay vì đột quỷ rồi Thế nhưng cậu chẳng chịu an tán Cô Hồng thì sợ mẹ cậu quá quỷ Nên mới nghĩ ra kế đưa mẹ chồng về quê Rồi nhờ tôi tới để giải quyết Cậu có hiểu Âm dương không thể chung đụng được chứ Cô ta phải rất can đảm mới dám ngồi xe mấy tiếng đồng hồ Ở bên cạnh một cái xác chết đó Cậu không biết thương vợ mình sao Lộc quỷ xuống Không nói thêm câu nào nữa Tai anh bây giờ lùng bùng Như thủng màng nhỉ Mọi lời nói giờ này Chỉ là mấy tiếng u u Giang khắp hộp sọ ngay sát bên Bà già tay ôm bụng đau hoàng hoại Bụng ngày càng to ra Như cái trống Rồi dở tung Vì sức ép của bốn tia sát ban nãy Gan mật chăn tứ tung Còn ruột thì bay thẳng Tới chỗ ông tư đứng Làm ông nhảy dựng Nội tạng trôi ra đều cháy bừng Bốc mùi khét lẹt Con quỷ biết mình không còn trú ẩn Trong thân xác của mẹ Lộc được nữa Nên tự xé đi lớp da Hiện nguyên hình là một thân thể ốm tông teo Với cái đầu lâu lập lòe ánh lửa xanh Và ổ bụng bị xé toạt Lộc chứng kiến tất cả Mọi thứ diễn ra vượt quá sức tưởng tượng của anh Anh cố tìm cách chạy Nhưng hai chân cứng đơ tê dại Chẳng nhúc nhích nổi Thân hình trơ xương bắt đầu trở tới Giờ cánh tay lạnh lẽo lên sát mặt Lộc Mới xài cái xác này có mấy tháng Mà đã hư rồi Uổng ghê đó Giờ thì tới lượt mày Nằm bí thủ thế Sẵn sàng tung chiêu giải nguy cho Lộc Thì từ dưới lòng sông Một cái bóng mặc áo dài đỏ Bất ngờ xuất hiện Tung một đấm vào cạnh hàm con quỷ Làm cho nó ngã lăn ra đất Tính chơi hội đồng tao hả Con nhỏ này Tại mày ăn hiếp em tao Cho nên tao đập mày Vậy thôi Tao với ông già kia không quen biết Nhưng tụi tao có chung một mục đích Là quánh mày Con quỷ lồm cơm bò dậy Cố nhạo tới lọc một lần nữa Thì ăn thêm một đạp nữa Dăng xa mấy mét Ông Tư cùng năm bí chạy lại Đứng bao dây con quỷ Ở phía trên Thương đã bay lên chờ sẵn Mày chưa giết ai Còn có thể quay đầu Tao nghĩ mày nên tìm đường tu tập Đừng phá phách quanh đây nữa Mưa tạnh dần Gió cũng ngừng Trăng hắt xuống mặt sông lấp đánh ánh bạc Trên bờ Con quỷ nằm chổng cẳng Xung quanh là lớp cỏ cháy xém Còn dương mùi hăng hắt Sau câu nói của tâm Nam bí vẫn giữ Thái độ lạnh như băng Nghiến trăng khen két Nhưng đứng trước cơ hội đó Con quỷ nói ngay Nếu mấy người Muốn cho tôi một con đường tu tập Thì tôi sẽ quay đầu vậy Tất cả đều thở vào Trừ Lộc Anh ta nhìn thấy điều gì đó khác lạ Từ thứ quái quỷ đó Thế nhưng cổ họng chỉ biết ú ớ không nói nên lời Nhân lúc ông Tư và Nam Bí lơi lỏng Con quỷ phóng vụt tới Nhanh chóng tốm cổ lộc lên <cười> Đúng là một lũ ngu Mới bị tao gạt Ông Tư Nam Bí Cùng với dông nữ thì ngạc nhiên. Nhưng Thương đã giữ tính trước điều này. Chẳng phải anh đã bị ả mặt chuột chơi khăm một lần rồi hay sao? Do đó mà Thương hét lên một tiếng, làm hai người kia hiểu rõ vấn đề. Nam Bí và Thương chưa dám manh động, còn ông Tư chỉ có cây đèn pin Thái Dương Năng được lắp bằng mấy mảnh kiến sơ sại. Được rồi, nếu mày muốn, tao sẽ cho mày nếm mùi. Ông toan nhào tới Nhưng Lộc đã ra hiệu ngăn lại Anh nhìn con quỷ đang thở ra mùi ẩm mốc Trưng ra cái sọ trắng hiếu Phát lên mấy tiếng lụp cựp Rồi than thở Mẹ Con biết mẹ đã đi từ lâu rồi Chỉ là con không chấp nhận được việc Mẹ trời xa con mãi mãi Để rồi con không nở Để mẹ ở dưới quyệt mộ Càng không muốn mẹ thối rửa từng ngày Nhờ đó mà để con quỷ có cớ nhập vào Con đã rất vui Khi mẹ cử động được Cho dù xác mẹ có bị ai chiếm giữ <cười> Tao đách cần biết mày thương bà tới đâu Vậy tại sao mày lại du quan cho con Hồng Trong khi mày thừa biết là tao làm mà Nó vùng tay lên cao Định dán một đòn kết liễu lộc Thay vì sợ hãi khóc lóc Nét mặt anh lại bình thẳng Còn nở một nụ cười Như xuôi tay theo số phận Chỉ cần mẹ còn hơi thở Con vẫn luôn ở bên mẹ Hồi xưa mình nghèo khó ra sao Giờ mới được vài năm dư giả Thì mẹ đã quất Có công cam lộng Cái gián gầy rộp Chợt khựng lại Tai chỉ còn cách đầu lọc dài gan Ông từ Trong thế cấp bách Liền chội cái đèn pin vào con quỷ Làm nó dở tan tành Thành hàng chục mảnh kiến nhỏ Bớt chợt những mảnh kiến sáng lên Tung ra một loạt tia sáng xuyên qua quỷ thể Làm nó bị bắn đi xa Một đoạn Chỉ chờ có vậy Thương lao lên tung một cú đấm cực mạnh Làm hộp sọ con quỷ dở nát ra Thân hình nó bay thẳng xuống một xoáy nước Vừa mới xuất hiện Đang sủi bọt ôm ục Lộc thoát chết trong gan tất Đờ đẩn nhìn dòng sông từ từ Nhấn chìm kẻ đoạt xác mẹ mình Anh thở dài Lơm cơm bò dậy Cảm ơn ông Tư và Năm Bí Đã ra tay giúp đỡ Thôi về đi Chuyện nhỏ thôi. Thương đáp xuống, kế bên là dông nữ áo đỏ đang hả hi. Thì mặt thương nhìn cũng giống như cái bánh bao chịu Ôi, kỳ này mình trừ được con quỷ, mà mất đi ba người bạn. Con buồn của mọi người ơi. Giọng anh phản phất chút u buồn. Năm bí sụt sùi lấy ra một lá bùa, để lao dội dịch nước mũi. Trong khi ông Tư vỗ tay lên cái bóng mờ của Thương Đó là số phận rồi mày ơi Thôi đừng buồn nữa Ngồi đi cũng đã đi rồi Dòng nữ dương mình Chèn ngang khoảnh khắc xúc động Làm cái đậu rớt bịch xuống đất Đi đâu Ai có làm gì có ai chết mà đi Ông Tư và Thương chân hưởng nhìn cái đầu Ý, ý chị là Dưới sông bắt đầu nổi lên mấy bọt khí đen ngồm Một cái đầu dính đầy rong rêu Đá dậy còn u một cục Ẩn hiện trên mặt nước Đích thị là ma da rồi Cái các người muốn đang nằm ở dưới sông Tuy nhiên phải có vật trao đổi Thì tôi mới thả về Ờ, vật trao đổi là cái gì? Cũng hơn là hồi nãy Anh này có đánh bay một vật xuống sông Coi như trao đổi rồi đi Xíu nữa tôi đưa họ lên Ít lâu sau Một xoáy nước xuất hiện Bắn tung ba dòng ma lên thẳng ngọn cây bạch đàn gần đó Tiếng bà Úc mừng la bài hải Đùng đưa trên ngọn cây Khiến cho ai cũng bụm miệng mà cười Chỉ có Tâm và ông Nam Hy Là hạ cánh an toàn sau lưng ông Tư Cả hai đều mừng rỡ Khi may mắn thoát khỏi cửa tử Sau đó lại hỏi mấy chuyện đã xảy ra Thương tươi cười kể lại Trong đó có cây đèn pin Thái Dương Năng trừ tà Ban đầu họ không tin Nhưng khi nhìn đóng miễn bên dưới Thì đều im lặng Chính cây đèn dỗm đó Mà ông Tư mới đã thương được con quỷ Bây giờ mà có hỏi tại sao ông làm được Cây đèn có điều gì thần bí Mới xử lý được chuyện tâm linh. Tư Hả chỉ biết cây đèn được chế từ tai thằng Tèo con chị Tám mà thôi. Cao siêu quá ông không nắm được. Điều đó sáng tỏ khi Tư Hả đi lại gần. Thấy trong đóng miệng có mấy chữ Cửu, Thất, Tổ Thì mới dở lẽ ra. Tội nghiệp thằng nhỏ. Chế cây đèn hả? Mà gỡ kiến bàn thờ Chắc cũng bị đòn không ít rồi. Trời cũng sáng dần Ánh mặt trời đã lấp ló sau rặng tre Báo hiệu một ngày mới lại đến Ông Tư đi từ dưới sớm lên Bà Sáu thấy vậy liền hỏi thăm Ủa, anh ai đi thức sớm tập thể dục ha? Ông Tư gật đầu Miệng cười như méo Rồi xảy bước về nhà Ngoại trừ những dông ma theo sau Mọi người chẳng ai hay ông già đã dầm mưa cả đêm qua để đi diệt một cái mối nguy cho sớm này. Ai nấy chỉ cảm nhận rằng căn nhà có chủ được mấy hôm lại đóng cửa then cài. Hỏi ai cũng không rành. Bóng dáng của Lộc không còn xuất hiện ở cái sớm này lần nào nữa. Có lời đồn là Lộc đã trở lại Sài Gòn. Số khác nói anh bị ám hại rồi. Câu chuyện về căn nhà đó và tung tích của Lộc dần trở thành đề tài bàn tán mỗi lúc trà dư tủ hậu. Tuy nhiên có một điều ai cũng công nhận là sớm đã lại bình yên, như bao lần ông Mười ra tay diệt ác. Căn nhà gián chủ cũng bớt đi u ám phần nào, tuy vậy chẳng ai dám dây dưa. Còn riêng bà Sáu, mỗi khi nhìn qua, lại thấy gái của mình lạnh ngắt, không dám bén mẵng. Chắc hẳn còn những chuyện động trời mà bà đã chứng kiến nhưng không tiện kể ra. Dần già thành một bí ẩn không có lời giải thích. Quý tính giả vừa nghe xong, nhà ma dưỡng già. Một sáng tác tiếp theo trong chuỗi những câu chuyện